Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Lại Đến Nghịch Nguyệt Điện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thành đã phải đi theo cái sự huấn luyện khá là tàn khốc của Thế Tử, nhưng đây cũng là một biện pháp để hắn phát triển nhanh hơn và đào móc ra nhiều tiềm lực của bản thân. Với những thứ mà Hứa Thành sở hữu, có lẽ Thế Tử sẽ làm cho Hứa Thành phát triển lên một tầm cao mới. Còn bây giờ thì đã có bước đột phá trong nghiên cứu về giải nạn đan. Và quay trở lại nghịch nguyệt điện. Vậy thì chúng ta đến phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đài hán ngực bự càng là vô cùng phản cảm với hết thảy những ngôn luận công kích đại sư ở ngoại giới. giờ phút này, thân sắc của gã rất uy nghiêm, bình tĩnh mở miệng với những người đối diện mình. Trong khoảng thời gian này, mặc dù đại sư không có trở lại, nhưng chúng ta thân là người tùy tùng và những người đã từng thu lợi thì phải kiên định lòng tin, không thể mù quáng ngang ngôn luận của những miếu ở bên ngoài. Mà ta thì thủy chung tin tưởng vững chắc, ngày mà đại sư trở lại nhất định sẽ mang cho nghịch nguyệt điện một đợt giải nạn đan lớn hơn. Giọng nói của đại hán quanh quẩn, những người tùy tùng khác ở bốn phía cũng nhào nhào ngưng trọng gật đầu. Bất quá, một vị thần tượng nữ tiên trong đó hơi nghi hoặc một chút, thấp giọng chuyển ra lời nói. Tuy có không ít tu sĩ, luyện dược, công kích đại sư nhưng kỳ thật cũng không quan trọng. Bất quá gần đây, thánh lạc đại sư cũng đưa ra không ít nghi vấn. Theo nữ tử mở miệng thì những người khác trầm mặc Ở trong cảm nhận của tu sĩ nghịch nguyệt điện, cái tên thánh lạc này thực sự là có phân lượng không nhọc. hết thảy là bởi vì vị thánh lạc đại sư đó là người bán ra giải nạn đan nhiều nhất ở trong nghịch nguyệt điện thậm chí có người phân tích giải nạn đan trong nghịch nguyệt điện có ít nhất ba thành đều xuất ra từ vị đại sư này cho nên nghi vấn của vị ấy có ý nghĩa không giống với nghi ngấn của những người khác mắt thấy mọi người trầm mặc vì đại hán ngực bự hàng xóm cửa hứa thành hử lạnh một tiếng vừa muốn nói chuyện nhưng đúng lúc này bàn thờ chấn động cái chấn động này khiến cho tất cả tượng thần đang quanh chân trong miếu thờ đều sừng sốt một chút, tâm thần nhất thời nổi lên gợn sóng, mãnh liệt nhìn về phía bàn thờ. ở trên bàn thờ tượng thần lão giả lưng đeo hồ lô đã lâu chưa từng mở mắt, giờ phút này bỗng mở mắt ra. đại sư, đàn cửu đại sư, tâm thần của bảy tám cố tượng thần bên dưới đều chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt nhào nhào đứng lên, bái kiến về phía hứa thanh, nhất là gã hàng xóm ngực hở kia càng vô cùng kích động. đại sư Lão nhận ra ngài rút cuộc đã trở lại. Hứa thành sửng sốt, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đứng trên bàn thờ, ánh mắt dừng ở mọi người phía dưới, chậm rãi mở miệng. Các ngươi là... Đại sư, chúng ta đều là người nhận được ân huệ của ngài. Trong mấy tháng này tự nguyện ở đây để bảo vệ chỗ này. Hy vọng có thể đi theo bước chân của đại sư, trở thành tùy tùng của ngài. Gã đại hắn hàng xóm cung kính mở miệng. Hứa thanh nghe vậy thì không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Trong chiếc đỉnh đồng, ở bên ngoài hương khói cuồn cuộn, lượn lờ bay lên không trung, quang cảnh vô cùng, cường thịnh và tụ linh. Xa hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chục pho tượng, xa gần bất đồng đang đả tọa. Mặc dù đã nghe đội trưởng nói qua về những chuyện này, nhưng khi mà hứa thanh tận mắt nhìn thấy thì vẫn có điều suy nghĩ. Mắt thấy hứa thanh không nói lời nào, bảy tám cố tượng thần trong miếu thờ cũng đều cảm thấy trong lòng khẩn trương, Ở trong nhận thức của bọn họ vì đan kiểu đại sư này nhất định là một lão quái có tu vi cao thâm mà nói như vậy thì tính cách của những lão quái phần lớn sẽ bất đồng với người thường cho nên bọn họ không biết hành vi đả tọa ở chỗ này của bọn họ có khiến là đại sư không thích hay không đây Nhưng bọn họ vẫn nên thử một chút nếu như thực sự phù hợp với tâm ý của đại sư thì đối với bọn họ mà nói cái thân phận tùy tùng này ý nghĩa rất lớn Mang theo ý nghĩ như vậy Mấy người bọn họ cẩn thận quan sát hứa thanh Hơn mười hơi thở sau Hứa thanh mặt không cảm xúc Tâm không gợn sóng Đứng trên bàn thờ nhìn xuống dưới Ánh mắt quét qua những tượng thần này Nhàn nhạt mở miệng Các người hãy nói chuyện xảy ra gần đây cho ta biết Mắt thấy đại sư không cự tuyệt Đám người mình trở thành tùy tùng Đấy lòng những tượng thần này nhất thời thở vào nhẹ nhõm Nhất là đại hán hàng xóm Càng nhanh chóng mở miệng Nói ra sự tán thành Cùng với ngôn luận nghi ngờ ở bên ngoài về hứa thanh trong mấy tháng qua hứa thanh gật đầu cái này cũng đồng nhất với lời mà đội trưởng đã nói với hắn chẳng qua là từ trong miệng những ngày này nói ra thì càng tỉ mỉ chi tiết hơn hắn suy nghĩ một chút đang muốn lấy ra đan dược bình luyện chế ra nhưng âm thanh tức giận của Linh Nhi đột nhiên quanh quẩn trong đầu hứa thanh hứa thanh ca ca ta nghe bọn họ nói nhiều như vậy đại khái cũng biết tình huống nhưng người đó quá xấu xa lại nghi ngờ hứa thanh ca ca người cho nên ta có một chủ ý Nếu là hứa thanh ca ca người có đan dược loại mới, không bằng chúng ta mượn miệng của bọn họ trước đi hâm nóng tình huống một chút rồi định ra một ngày nào đó, so gió sẽ cáo trì và phát ra đan dược vào đúng ngày đó. Nếu là như vậy, thì trong quá trình này nhất định sẽ khiến cho một ít tiếng nghi ngờ phải cân nhắc hơn. Đến lúc đó hứa thanh ca ca lại lấy đan dược ra để cho những người nghi ngờ kia phải tự rước lấy nhục. hồi trước mỗi lần cửa hàng của ada bị niêm phong thì bên trong chủ thành thất huyết đồng đều có lời đồn đãi nói rằng ada không làm được nữa mỗi khi như vậy ada đều sẽ đi hâm nóng và tuyên bố như thế linh nhi nhỏ giọng truyền âm hứa thanh nghe vậy mỉm cười đối với hắn mà nói thì hắn không thèm để ý những tin đồn đó bất quá nhìn bộ dạng linh nhi tức giận phùng má liền gật đầu rồi nhìn về phía những tượng thần phía dưới mười ngày sau ta sẽ phát ra một loại giải nạn đan cải tiến đan này có sự bất đồng cực lớn với giải nạn đan trong dĩ vãng tên của nó là giải chú đan người chờ nơi này trong thời gian vừa qua báo tin này ra bên ngoài mười ngày sau lúc công bố ta sẽ cấp cho các người mỗi người một quả hứa thanh bình tĩnh mở miệng nói xong hai mắt nhắm lại rời khỏi nghịch nguyệt điện mà sau khi hắn rời đi những tượng thần trong miếu thở từng người liên tục hít vào nhìn nhau một chút đều nhìn thấy vẻ khó tin trong mắt của đối phương dược hiệu bất đồng cực lớn với loại trước đó ư không gọi là giải nạn đan nữa mà gọi là giải chú đan cái danh tự này bảy tám cô tượng thần toàn bộ động dung bọn họ từ bên trong cái tên gọi này đã phẩm ra được một ít nội dung không thể tin được giờ phút này cho dù là đại hán hàng xóm cực kỳ cuồng nhật đối với hứa thành hô hấp cũng chỉ chạy lại đáy lòng dâng lên một cảm giác không sao tưởng tượng nổi và vạn vạn nhất là thật thì sao sau một lúc lâu một tượng thần trong đó đột nhiên mở miệng lời gã vừa nói ra mấy tượng thần khác nhất thời hô hấp dồn dập như vậy thì từ nay về sau ở bên trong nghịch nguyệt điện vị đan kiểu đại sư mà chúng ta đi theo này sẽ trở thành một vị thần linh chân chính nội tâm của đại hán hàng xóm cuộn trào kịch liệt thì thào lẩm bẩm trong nghịch nguyệt điện sau khi hứa thanh rời đi chỉ khoảng nửa canh giờ thôi bảy tám tùy tùng ở bên trong miếu đã thống nhất suy nghĩ thần sắc từng người bày ra vẻ kích động rời khỏi miếu thờ một khắc xuất hiện ở bên ngoài càng khiến cho những người theo thói quen chờ đợi bên ngoài chú ý tới đàn kiểu đại sư đã truyền ra pháp chỉ đại khán hàng xóm cất bước đứng ở phía trước tất cả giọng nói của gã thì cứ như là chuông nhà thờ vậy truyền khắp cả bốn phương mười ngày sau đại sư sẽ ban bố một loại đan dược khai sáng mang tính vĩ đại đan dược này khác biệt cực lớn trên ý nghĩa cùng với giải nạn đan truyền thống đây chính là đan dược mà cả nghịch việt điện vô số năm qua chưa bao giờ có Hiệu quả kinh người, đủ để phá vỡ tất cả. Theo lời nói truyền ra, thần sắc những tượng thần bốn phía đều biến hóa, cẩn thận lắng nghe. Mắt thấy như vậy, đại hắn hàng xóm hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ chờ mong, trong giọng nói, pha theo cả thiên lôi truyền ra. Ta không có nói nhiều, ta chỉ có thể nói cho chư vị, tên của viên đan dược này không phải giải nạn, mà là giải chú, được gọi là giải chú đan. Lời này vừa ra tất cả tượng thần bên ngoài miếu thờ đều động dung, tâm thần từng người nhấc lên gợn sóng, ở trong thần sắc cũng hiện lên vẻ không cách nào tin được. Thậm chí có người lập tức mở miệng, giải chú đan, giải trừ nguyên rủa xong, Nhưng điều này làm sao có thể? Đây là nguyên rủa của xích mẫu, ai dám giải chứ? Tiếng xôn xao lập tức bộc phát ra, bên ngoài rõ ràng chỉ có mấy chục tượng thần, nhưng tin tức chấn động như thế, khiến cho bọn họ chuyển ra bên ngoài như là mấy trăm người vậy. Mắt thấy như thế, đại hắn hàng xóm hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng. Mười ngày sau, đại sư trở về, sẽ triển khai lần ban bố ở nơi này, chư vậy có thể yên lặng chờ mười ngày để cho chúng ta cùng nhau chứng kiến thời khắc kỳ tích lịch sử này. Nói xong, gã xoay người nhoáng lên một cái bay thẳng về phương xa, mà những người tùy tùng khác cũng tự động tản ra. Dựa theo bọn họ đã cầu thông trước đó, bọn họ muốn trong vòng mười ngày tận hết khả năng lớn nhất tuyên truyền việc này khắp toàn bộ nghịch miệt điện. Trong lòng bọn họ cũng hiểu được Vì này kỳ thực không cần phải thúc đẩy Chỉ cần thoáng tản ra Thì nhất định sẽ khiến bát phương nổ vang Dù sao thì bây giờ danh hiệu của đan cửu đại sư Đã có danh khí không nhỏ trong nghịch nguyệt điện Độ chú ý là rất cao Cho nên ngôn luận điên cuồng Đến từ hắn như thế Nhất định sẽ khiến nơi đây giống như một hòn đá Có thể tạo ra cả ngàn cơn sóng dữ Có thể tưởng tượng là trong vòng 10 ngày này Âm thanh nghị luận nghi vấn Sẽ bùng nổ đến mức trước nay chưa từng có Theo bọn họ tản ra, thì tâm thần của những tượng thần bên ngoài miếu thờ cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ tản ra, tự phát truyền bá về chuyện này. Thực sự là ba chữ, giải chú đan, mang theo ý nghĩa quá lớn. Mà thực tế cũng đích xác như đại hán hàng xóm và những tùy tùng kia đoán trước, thậm chí nó còn càng nghịch, kịch liệt hơn. Ngày thứ tư sau khi việc này truyền ra, một hồi phong bạo bộc phát toàn bộ nghịch nguyệt điện. Tất cả những người nghe thấy đều chấn động. theo đó cũng dừng lên nghi vấn vô cùng tận. Lời nói nhảm như vậy chỉ có cả ngốc mới tin. Lại còn có người nói có thể giải trừ nguyền rủa, đây căn bản là nói bậy nói bạ. Đó là nguyền rủa tới từ thần linh, chẳng nhẽ đơn kiểu đại sư này cũng là thần linh sao. Nhưng mà, vạn nhất thì sao? Vạn nhất có thể giải được thì sao? Cho dù chỉ giải được một chút. Trong vô số những tiếng nghi ngờ thì lẫn lộn. Câu nói vạn nhất này khiến cho mọi người đều phải trần chờ và hy vọng là một ngọn lửa ngầm bùng cháy trong lòng của mỗi người. Mặc dù mọi người sinh hoạt ở tế nguyệt đại vực, ánh lửa hy vọng phần lớn đã là dập tắt, nhưng mọi người có thể gia nhập nghịch nguyệt điện thì chính là cái hạng người không cam lòng với vận mệnh, cho nên ngọn lửa vào thời khắc này đều chấn động xôn xao. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc nghi ngờ, bởi vì càng hy vọng thì lại càng sợ thất vọng, càng sẽ lại nghi ngờ theo bản năng. Với thành viên nghịch nguyệt điện bình thường mà nói, là như vậy còn đối với những tu sĩ am hiểu về đan dược và nghiên cứu về nguyền rủa thì nó càng mãnh liệt hơn tu sĩ chúng ta ghét nhất là cái loại thích khoe khoang vị đan kiểu đạo hữu này ngôn từ không khỏi quá mức không chịu trách nhiệm nói như vậy làm cho người ta hy vọng nếu như là cuối cùng bị thất vọng thanh danh người này sẽ xuống dốc không phanh giải chú đan nói dễ vậy xong từ xưa đến nay không ai có thể làm được trừ phi hắn là thần linh hoặc là thần tử Vô số lời nói hóa thành mưa gió, tạo thành những gợn sóng lớn nhất trong nghịch Nguyệt Điện mấy ngày nay, thậm chí một ít cao tầng nghịch Nguyệt Điện cũng đều nghe nói và có điều chú ý. Mà người tin tưởng cũng có, nhưng cơ hội chín thành ngôn luận đều mang hàm ý tiêu cực. Cùng một lúc, một ít đại sư ngày thưởng Đức Cao trọng vọng đều nhau nhau, lòi đầu ra, có người phát biểu ngôn luận, có người thì phân tích về khả năng của chuyện này. Lúc này phía đông của Tế Nguyệt Đại Vực, Ở trên bình nguyên cửu sắc, cách thiên hỏa hải, một quãng có một vị đại sư như vậy đang ẩn nấp ở đây. Trước động phủ bế quan của vị đại sư ấy, hiện ra có người nhanh chóng lao tới rồi quỳ lại, dơ cao một bình đan dược. Sư tôn, đệ tử mua được một viên giải nạn đan từ trong tay người khác, đan này chính là do đan cửu đại sư luyện chế. Hồi lâu cửa động phủ mở ra, một cỗ lực hút từ bên trong tản ra bao phủ bình đan dược rồi kéo vào. Trong động phủ, một lão giả mặc thanh bảo khoanh chân đả tọa, bên cạnh có mấy con sóc mắt đỏ vây quanh. Những con sóc này mỗi con đều tản ra khí thức không tầm thường mà còn khoanh chân đả tọa như người. Theo đàn dược bay tới, lão giả đưa tay bắt lấy, mặt không đổi sắc mở ra. Sau khi người một hơi lấy ra ngoài, đặt ở trước mắt đánh giá vài lần. Có khí thức bạch phong ở thanh xa Đại Mạc. Đây là dựa vào lực lượng sinh cơ từ Bạch Phong Mượn cái này để tạo thành một loại cục diện Nhìn như là cân bằng Cùng với nguyện rủa của xích mẫu Nhưng trên thực tế Loại phương pháp này đã bị người ta bỏ qua từ nhiều năm trước Người nuốt vào đan dược này Ngay từ đầu sẽ không sao Nhưng nếu lâu dài thì nhất định bị cắn trả lão giả thản nhiên mở miệng Tu sĩ ngoài động phủ nghe vậy Lộ ra thần sắc cung kính gật đầu Thì ra là thế Khó trách lại bán rẻ như vậy Vẫn là sư tôn học thức uyên bác lão giả tiếp tục quan sát đan dược lấy tay bóp bóp cuối cùng lắc đầu bên trong còn trộn lẫn một ít thảo mộc càng có một ít nguyên liệu không biết nhưng chung quy lại thì trên kết cấu vẫn chưa ổn hiện giờ những đan sư này đều không có nỗ lực tu hành nghiên cứu lại dựa vào một ít thủ đoạn mưu lợi để khoe khoang lấy được thanh danh thì cũng thôi nhưng tương lai nhất định sẽ có không ít người chịu họa nói xong lão giả phất tay một cái ném quả dại đàn đan này cho con sóc bên cạnh Con sóc kia không chút hoài nghi nhặt lên nuốt vào. Nhưng mà... Lão giả không để ý nữa, nhìn ra ngoài động phủ, thản nhiên mở miệng. Làm như thế thì tâm tính quá ác, tất yếu phải chẳng trị mới được. Ngươi đi nghịch nguyệt điện một chuyến, báo cho bọn họ biết, ta gần đây cũng cải tiến giải nạn đan, sáu ngày sau, cùng một thời gian với vị đàn cửu đại sư kia, tuyên bố loại đan dược mới của ta. Giải nạn đan được ta cải tiến cũng thuộc về loại có tính khai sáng, Biến dược hiệu nguyên bản của giải nạn đan tăng lên gấp đôi, mà tác dụng phụ thì giảm xuống còn một nửa. Lời của lão giả vừa truyền ra, đệ từ bên ngoài nhất thời động dung, tâm thần nổi lên sóng to gió lớn, thật lâu sau mới hít vào một hơi, cung kính rời đi, sau đó lập tức chạy tới nghịch nguyệt điện để thông báo việc này. Rất nhanh chuyện này khiến cho nghịch nguyệt điện lại nổi lên bão táp. Vào sáu ngày sau, Thánh Lạc Đại Sư cũng sẽ ban bố giải nạn đan cải tiến. dược hiệu tăng lên cộng thêm tác dụng phụ giảm bớt thì đây chính là kỳ tích của đan dược tốt hơn nhiều so với giải chú đan kia danh tiếng của thánh lạc đại sư là uy tín tuyệt đối không giống vị đan cửu đại sư cố làm ra vẻ huyền bí làm cho người ta ghê tởm khác với giải chú đan bị nghi ngờ lúc này đây cơ hội mọi người đều khen ngợi và chờ mong đồng thời mỗi lần khen ngợi thì đều nhắc tới giải chú đan của hứa thanh ở trong khoảng thời gian ngắn trong nghịch nguyệt điện lại một lần nữa bốc lên phong ba cường độ kịch liệt đến cực hạn phong ba trong nghịch nguyệt điện cũng khuếch tán ra ngoài giống như lúc này khi cách ngày ban bố chỉ còn hai ngày nữa hứa thanh đang nhìn cứu nguyền rủa thì thấy đội trưởng thần thần bí bí tiểu thanh ngươi xảy ra chuyện lớn rồi đội trưởng nhìn hứa thanh với vẻ mặt chế nhạo hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng chuyện gì đội trưởng nghe vậy vẻ mặt đắc ý ngồi xuống đối diện với hứa thanh mỉm cười mở miệng làm sao vậy tiểu thanh không phải nói ngươi là đan cửu đại sư là hảo hữu trí giao của ta sao? ngươi không biết là ngươi đã xảy ra chuyện gì hả tôi trưởng cười cười với vẻ không hảo ý lấy ra quả đào cắn một miếng hứa thanh mặt không đổi sắc gật đầu còn giả bộ đội trưởng cười hát hả vỗ vai hứa thanh tiểu thanh à mấy ngày nay ta luôn chú ý phía ngươi không có cảm nhận được bất luận bà động tiến vào nghịch nguyệt điện gì nhất là ngày mà đan cửu đại sư trở về ta cũng ở trong miếu thờ của hắn Sau đó ta lập tức trở về xem xét Thì phát hiện người đang đánh cờ với lão già già Cho nên là ở giữa hảo huynh đệ chúng ta Người cũng không cần phải khoe khoang Hay chám gió nữa Đội trưởng càng ngạo nghễ Hứa thanh như có điều suy nghĩ Hắn không nhớ rõ là mình từng chơi cờ cùng với thế tử Vì vậy liếc mắt nhìn về phía thế tử đang ở Sau đó nhớ lại những tượng thần Trong miếu thờ của mình lúc ấy Đáng tiếc là có lực lượng của nghịch nguyệt điện Gia trì hắn không cách nào xác định ngày đó trong đám tượng thần Ở miếu thờ có đội trưởng hay không Bất quá nhìn đội trưởng hăng hái bừng bừng như vậy Hắn suy nghĩ Cũng không muốn đánh vỡ mộng đẹp của đối phương Cho nên bình tĩnh mở miệng Hảo hữu trí giao của ngươi xảy ra chuyện gì Cũng không có đại sự gì Và ngày trước hắn tuyên bố Là có một loại đan dược mới Hôm nay lúc ta đi tìm hắn Hắn cho ta xem Ta cảm thấy rất bình thường Nhưng cũng coi là tạm được Vì vậy ta liền an ủi một chút Hắn tâm tình có chút không tốt Cảm thấy bị người khác nghi ngờ Ta liền nói với hắn bị nghi ngờ mới biểu hiện là rõ ràng được người ta coi trọng dưới sự khuyên bảo của ta lão cửu đã tỉnh ngộ hắn vì cảm tạ ta nên đáp ứng sau khi ban bố sẽ tặng ta một khoản chờ ta lấy được ta sẽ đưa cho ngươi đội trưởng ngạo nghẽ nói hứa thanh gật đầu hắn quyết định đợi qua vài ngày nữa lại cẩn thận quan sát những tùy tùng xem bên trong có người nào có phong cách nói chuyện ấm ờ như của đội trưởng không thời gian cứ vậy trôi qua vào lúc cách thời điểm ban bố chỉ còn một ngày bên ngoài tiệm thuốc thổ thành bầu trời nổ vang một cỗ uy áp cường hãn lan tràn từ trong sa mạc gào thét ập tới thổ thành vào giờ khắc này bão cát màu xanh cũng trở nên cuồng bạo mơ hồ còn có từng tia chớp bên trong mà nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong bão cát có tồn tại từng đạo thân ảnh tu sĩ những tu sĩ này mặc trường bào màu trắng cái đầu đều được che lại nhưng tựa hồ do huyết mạch quỷ dị cho nên bọn họ cơ hồ là dung hợp vào trong cơn bão cát Địa phương có gió, phản phất sẽ tồn tại thân ảnh của họ, số lượng rất đông, không dưới mấy ngàn người. Mà bên trong có năm đạo chấn động kinh người, tản ra khí thức linh tảng, quét ngang thiên địa, uy bức mà tới. Nhất là đạo khí thức đi đầu tiên, mặc dù cũng là linh tảng, nhưng thực sự chấn áp bát phương, đã vô hạn tiếp cận tới quy hư. Đó là một lão giả tóc bạc, sắc mặt lạnh lùng, chắp tay đi về phía trước. Mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng đến thổ thành. Bên cạnh còn có một ít tiểu mối đi theo. Một tên trong đó chính là Nguyên Anh Đại Viên Mãn, là kẻ đã trấn áp và ghim tiểu ảnh vào cái hôm có bạch phong. Những người này chính là bộ tộc thủ phong, thần bí trong sa mạc. Lão Tổ chính là cái thổ thành này. Ác tạc cướp đi thánh vật của chúng ta ngày đó, tộc ta vẫn đang phát lệnh truy nã đối với hắn. Gần đây ta nhận được tin tức, hắn ở trong một tiệm thuốc ở ngay trong tòa thổ thành này. Tên thu sĩ Nguyên Anh kia nghiến rằng nghiến lợi nói, Lão tổ bên cạnh nhà vậy thản nhiên mở miệng. Tộc ta đã lâu không xuất động, xem ra tu sĩ của thanh sa đại mạc này đã quên mất uy danh của tộc ta. Như vậy, liền lấy người này để một lần nữa lập uy, khiến tu sĩ của thanh sa đại mạc và một lần nữa nhớ tới bộ tộc thủ phong ta. Xa xa thổ thành đã ngay trong tầm mắt, tiệm thuốc nhỏ bên trong đồng dạng cũng có thể thấy được từ xa. Ở trong thanh sa đại mạc thì bộ tộc thủ phong vốn luôn. rất thần bí. Ngày bình thường tộc nhân của bộ tộc này ít khi ra ngoài đối với tu sĩ của thanh xa Đại Mạc mà nói phần lớn chỉ là nghe đồn khi chân chính gặp họ là không nhiều chỉ là khi hoàn cảnh bị lực lượng đến từ bên ngoài của thanh xa Đại Mạc phá hư trên phạm vi lớn bộ tộc này mới có thể lấy thái độ thủ hộ Đại Mạc mà xuất hiện ngăn cản và hóa giải nguồn cơn phá hoại gây rối đối với Đại Mạc mà thủ đoạn của bọn họ càng vô cùng quỷ dị có được rất nhiều lực lượng cổ xưa dù là quy hư có gặp phải cũng hết sức đau đầu. Cho nên dần ra, mọi người liền dùng hai chữ thủ mạc để xưng hô đối với bộ tộc này, chứ trên thực tế thì ở trong tộc quần của mình, họ tự xưng là thủ phong. Thủ hộ ở đây không phải đại mạc, mà là cơn gió trong mảnh đại mạc này. Sở dĩ ngăn cản sự phá hư hoàn cảnh của đại mạc cũng là bởi vì nếu hoàn cảnh bị cải biến, thì nó sẽ ảnh hưởng tới lĩnh luồng gió thổi tới. Vì vậy, mỗi khi gió xanh đổi màu, Gió bão cát màu trắng tràn ngập đầy trời, thân ảnh của bộ tộc này cũng sẽ xuất hiện tựa như nghênh đón, giống như truy tìm quý tích của gió vậy. Về phần nhân quả hay khởi điểm thì đã tiêu tán trong lịch sử, người ngoài hầu như không biết, cho nên bộ tộc thủ phong ở trong toàn bộ thanh sa Đại Mạc trở nên rất đặc thù. Mà bọn họ lúc trước phát ra lệnh truy nã đối với hứa thanh cũng đưa tới chấn động không nhỏ. Tộc này hứa hẹn phàm là người cung cấp manh mối sẽ thu được lệnh bài của bọn họ. Cầm lạnh bài ấy, lúc mà gió trắng quét tới sẽ được miễn tử vong. Cái ban thưởng đó đủ để cho rất nhiều người phải động tâm. Mà hôm nay, mặc dù hứa thành đã giặt tay ẩn nấp, nhưng thế gian này có không ít kỳ nhân, đúng là vẫn có người dùng một chút phương pháp đặc thù để phỏng đoán ra những dấu vết để lại. Vì vậy mới có việc bộ tộc thủ phong xuất động lần này. Vì muốn hiện lộ rõ ràng uy nghiêm của bản thân tộc quần, tộc này tự nhiên không muốn giữ kín hành tung xuất kích của mình. Bọn họ lựa chọn khua chiêng gióng trống khí thế như cầu vòng. Tất cả điều này liền dẫn đến là có không ít thế lực ở trong khổ sinh sơn mạch đều có chỗ phát hiện ra. Nhất là các tông môn bốn phía thổ thành thì càng có được sự cảm thụ sâu sắc, hoặc là tản ra thần thức hoặc chính mình tới gần thổ thành để hóng hớt. Giờ phút này, bọn họ nhìn qua những thân ảnh mơ hổ giữa cơn bão trắng trong thiên địa mà nhào nhào hít vào khí lạnh. Gió xanh là bởi vì bão cát màu trắng mà đổi màu. Đây là tộc quần thần bí xuất hiện trong gió trắng ở trên sa mạc. Ta từng nghe nói về tộc này, lúc trước bọn họ đã phát ra một cái lệnh truy nã, hình như có người đã đánh cắp thánh vật trong bộ tộc bọn họ. Nhìn bộ dạng như vậy thì cả cấp kia chính là người ẩn thân trong thổ thành đó sau. Từng đạo thân ảnh tu sĩ xuất hiện ở bốn phía thổ thành, từng người đều ngưng thần chú ý, thân sắc có chút hoảng sợ. Nhưng cũng có người cười lạnh, có người lại nổi lên tâm tư khác. Tên đạo tặc này chết chắc rồi, làm gì không làm lại là đi trêu chọc vào cái bộ tộc thủ phong này. Ta đã từng thấy chút miêu tả đối với tộc quần này trong điển tịch, nghe nói cả đám bọn họ cực kỳ hung tàn, hành động vô cùng bá đạo. Nhưng mà, nghe nói hình như bọn họ rất giàu có thì phải. Bên trong đông đảo các thân ảnh và thần thức chú ý tới, thỏa thành trong đêm khuya là một mảnh tĩnh mực, uy áp đến từ bầu trời cùng với làn gió. Xanh, sen lẫn màu trắng kia không ngừng ập tới, tạo thành áp lực, bản năng với sinh mệnh, bao phủ trong lòng của một đạo tử cùng với đám thủ hạ đang cải trang thành cư dân của hắn. Những tu sĩ cấp thấp này từng người co do trong phòng không dám nhúc nhích. Chỉ có tiệm thuốc trong thổ thành là cháy đèn sáng lửa trong đêm tối trở thành chỗ ấm áp và gây chú ý nhất trong thổ thành. Mà lúc này trong tiệm thuốc, Ninh Viêm vô cùng buồn chán mà lau sàn. liễu phỉ thì ngẩng đầu liếc mắt ra ngoài, không có chút xíu quan tâm nào ra tay trợ giúp Ninh Viêm. Mà Ngô Kiếm Vu thì đang nằm trọng vó ở phía xa, hai mắt kiếp kín, đang cân nhắc tới thơ tử mới khi mà ngày mai mở cửa tiệm xem nên đọc câu nào cho nó có vần. Linh Nhi thì cuối đầu bên quầy hàng đang lạch cạch sử dụng bàn tính tính toán tiền lời của ngày hôm trước. Thi thoảng lại dừng lại để ghi chép một chút và mặt của nàng vô cùng thích thú. Đội trưởng đứng ở cạnh cửa tựa như một gã thần giữ cửa. Y đồng dạng cũng đã nhận ra tình huống bên ngoài. Nhưng mà so sánh với cái này thì Y nhìn chăm chăm vào U Tinh làm việc mới đúng là vui thú của đội trưởng lúc này. Vì vậy mà Y không nhúc nhích chỉ chăm chú quan sát U Tinh đang ngồi sổm nấu nước sôi. U Tinh bị nhìn đến phát cáu, quay lại hầm hầm nhìn Trần Nhị Ngưu, làm cho tốt vào. Nếu không, ta kêu tướng công của ngươi ra đó. Đội trưởng trừng mắt. Toàn thân U Tinh chấn động, nghĩ đến mình lúc trước lại triển miên cùng với cái vật ác tâm hồi thối như vậy, trái tim quả liền sôi trào đến cực hạn. Giờ phút này trong mắt của U Tinh tràn ngập sát cơ, nhìn chăm chăm vào Trần Nhị Ngưu. Trong lòng ả bây giờ mức độ đáng giận của Trần Nhị Ngưu đã vượt qua tất cả mọi người. So sánh như vậy, à đã không quản kiều hận gì với hứa thành nữa, mà tập trung toàn bộ lên người Trần Nhị Nghiu. Nhìn cái gì đó, ngày ngày chỉ biết lời biếng, nước đã sôi, còn không mau đi pha trả cho ra ra. Đội trưởng hừ lạnh một tiếng. U tinh cực kỳ phẫn nộ nhưng vẫn phải thu hồi ánh mắt, cầm lấy cái ấm, đi về phía thế tử ngồi cách đó không xa, đang quan sát mầm cây nhỏ. Thời điểm tới gần, à theo bản năng đè xuống hết thảy cảm xúc, biến thành nhu thuận, bước chân nhẹ nhàng pha trà. Đội trưởng mắt thấy một màn này đáy lòng mỉm cười ngạo nghễ đang muốn mở miệng nhưng vào lúc này bên ngoài cửa lớn của tiệm thuốc đã chuyển đến tiếng gõ cửa Ngô kiếm vu nhíu mẩy âm thanh này đã cắt đứt mạch thi tử của y vì vậy vứt tay mở cửa tiệm thuốc không kiên nhẫn mà nhìn sang Đại sư theo cửa tiệm mở ra thân ảnh có trầm pham chắc vọt tới vẻ mặt kinh hoàng trong mắt ánh lên sự lo lắng khoảnh khắc bước vào lên bái kiến bốn phía sau đó Nhìn về phía sau nhà hô to một tiếng Đại sư, việc lớn không tốt Bộ tộc thủ phong Không đợi y nói xong Thiên địa bên ngoài bỗng nhiên nổ vang Với tiếng gió cực lớn Dấy lên vô tận bão cát Thổi vào trong thổ thành Thổi vào khắp mọi căn phòng Cuốn lên bụi đất của mặt đất Tạo thành một lớp sương mù tản ra bốn phía Từng đạo thân ảnh màu trắng Cực kỳ độn ngột bước ra từ trong gió Tiến vào tòa thổ thành này Có người xuất hiện ở đầu đường, có người xuất hiện nóc nhà, có người lơ lửng không chung, số lượng rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt không dưới mấy nghìn, trong đó cường giả rất đông, khí thế của bọn họ, mượn nhờ gió mà dung hợp vào cùng một chỗ, tạo thành uy áp ngập trời, khóa chặt lấy tiệm thuốc. Ở bên trong đông đảo những thân ảnh này có bốn thân ảnh trực tiếp phủ xuống chỗ đầu đường của tiệm thuốc, cách tiệm thuốc còn chưa tới trăm trượng. Thân ảnh Trên áo bảo trắng của bốn người này có khảm tơ vàng, mặc dù nhìn không ra hình dạng cụ thể. Nhưng mà từ quần áo thì rõ ràng là khác biệt với tộc nhân khác. Tu vi của bọn họ càng là như vậy, từng người đều đã vượt qua cảnh giới, dưỡng đạo, bước chân vào phạm chủ linh tàng. Nhưng mà so sánh cùng bốn người bọn họ, giờ phút này trong lúc mọi người xuất hiện, thân ảnh mặc áo bào màu vàng im hơi lặng tiếng lộ ra ở 10 trượng bên ngoài tiệm thuốc mới cản khiến người ta phải chăm chú. Người này khác biệt hoàn toàn với tộc nhân khác của thủ phong tộc. Trường bào của lão không hề che giấu cho nên có thể nhìn thấy rõ một cái đầu tóc trắng, còn có là thân hình còng lưng và vẻ mặt không giận tự uy. Theo sự xuất hiện của lão thì vô luận là bốn linh tảng kia hay là mấy ngàn tộc chân áo bảo trắng ở chung quanh đều cúi đầu khom người về phía lão. Lão tổ Người mặc áo bào màu vàng này chính là lão tổ trong bộ tộc của bọn họ. Lão đứng đó, chấn động linh tảng đại viên mãn không ngừng bốc lên. Trong mơ hồ, bốn phía còn có những mảnh sợi tờ được hiển hóa ra. Những sợi tờ đó đều là đạo ngân. Khi mà lão có thể đưa được tất cả đạo ngân vào trong mắt thì có thể đột phá linh tảng, bước vào quy hư. Mà bây giờ lão chỉ kém nửa bước thôi. Giờ khắc này, gió càng lớn, tiếng gió thổi cứ như là tiếng hung thú gào thét vậy, làm rung chuyển tâm thần người ta. Tất cả những người chú ý ở bên ngoài thổ thành giờ phút này đều ngừng thở, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía lão giả áo bảo vàng ở trước tiệm thuốc. Lão giả hai mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn tiệm thuốc phía trước, trên người bốc lên khí thế mạnh mẽ, mơ hồ huyễn hóa ra hư ảnh của thần long gào thét, khí thế ngập trời. Tựa như ở trước mặt lão thì hết thảy hạo kiếp đều phải kết thúc, hết thảy ngăn cản đều bị nghiền nát dễ như trở bàn tay. Cái loại phong thái của đại nhân vật như thế này được thể hiện cực kỳ rõ nét trên người lão. Mà uy áp do ngồi chức vị cao mang lại cũng đồng dạng khiến cho người ta xem nhẹ cái lưng còng kia. Giờ phút này lão đảo qua nhìn tiệm thuốc không nói một lời mà cất bước đi thẳng về phía trước. Một bước hạ xuống làm đại địa chấn động. phòng vần cuốn ngược, bầu trời cuồn cuộn càng tác động tới tâm thần của mọi người tựa như đang đạp trên tâm mạch của bọn họ, khiến trái tim mọi người ở đây dừng đập. Duy chỉ có lão tổ của bộ tộc thủ phong này là thần sắc như thường từng bước đi tới. Lão không nói bất kỳ lời nào cũng không có chút chấn động tâm thần nào. Tựa hồ đối với lão mà nói thì mọi người trong cái tiệm thuốc này không đáng để được lão mở miệng nói chuyện. Lão tới đây chỉ cần giơ tay lên là có thể thu hồi thánh vật Bước vào là có thể trà đạp hết thầy. Dẫu sao, tu vi chính là căn bản của tất cả. Vì vậy mà lão chấp tay sáu đít, từng bước một đi tới cửa tiệm thuốc, không có bất kỳ dừng lại nào nhấc chân bước vào. Mà khoảnh khắc thân ảnh của ấn, của lão bước vào tiệm thuốc, thì cửa tiệm phịch một tiếng đóng lại. Cánh cửa đột ngột đóng lại này không để cho trong lòng mọi người nổi lên dự cảm xấu gì. Vô luận mấy ngàn người của bộ tộc thủ phong ở đây hay là những người xem náo nhiệt hóng chuyện ở bên ngoài thổ thành bọn họ đều không cho rằng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra dẫu sao thì song phương chênh lệch quá lớn tựa như một con sói lớn và một con thỏ con vậy dù con thỏ có cố gắng thế nào thì cuối cùng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị ăn thịt giờ phút này toàn bộ nhân tộc ở phía bên ngoài phần lớn đều cho rằng là như vậy trong lòng từng người ngạo nghễ mà Gió cũng cảm giác được tâm tình của bọn họ Ở trong thiên địa của thổ thành Thổi lên càng lúc càng mãnh liệt Âm thanh nức nở nghẹn ngào Cũng theo đó càng ngày càng bén nhọn Mọi người bên ngoài thổ thành Chú ý đến một màn này Tâm thần nhao nhao chấn động Lần này bộ tộc thủ phong xuất động Thể hiện ra đầy đủ nội tình Khiến cho bọn họ đều kinh hãi Đây là muốn lập uy Muốn cảnh cáo tất cả mọi người Tiểu tặc trong tiệm thuốc này Không có bất kỳ đường sống nào rồi Trộm cái gì không trộm không nên đi trộm thánh vật của cái tộc quần thủ mạc này chứ. Nếu như tặc tử đó thức thời, chủ động giao ra thánh vật cùng với ác linh, thì nó không chừng còn có thể chết được thống khoái, nếu không thì sẽ phải chịu tội trong cảnh dày vỏ đau khổ. Bọn họ có người thở dài, có người hả hê, mà vui vẻ nhất thì không ai qua được mấy người áo bảo trắng đã từng giao thủ với hứa thành hôm ấy. Giờ phút này người cầm đầu trong đám áo bảo trắng lúc trước, gã đứng trên đầu đường, nhìn qua tiệm thuốc, khe miệng có nụ cười trong lòng thì tràn đầy sảng khoái gã có thể tưởng tượng lão tổ rất nhanh sẽ xong chuyện lúc bước ra thì trong tay nhất định sẽ cầm theo cái tên tiểu tặc vạn ác cản rỡ kia tiểu tặc hôm ấy ngươi dùng xảo thủ trộm đi thánh vật của tộc ta làm hại ta bị các vị tộc lão trách phạt hôm nay cho ngươi biết được kết cục khi đắc tội với tộc ta không chỉ là ngươi còn có cả con ác linh mà người nuôi dưỡng cùng với con anh vũ biết truyền tống kia tất cả đều phải chết một cách thê lương đây là kết cục kỳ lắm chiêu chọc và tộc ta muốn trách thì trách người không có bản lĩnh mà lại muốn đi đắc tội với cường giả mà sau ngày hôm nay theo uy nghiêm của tộc ta tái hiện tu sĩ của thanh xa đại mạc này sẽ lần nữa nhớ lại danh tiếng của tộc ta trong lịch sử thần sắc của thanh niên áo bảo trắng cào ngất mà cười lạnh trong lòng gã còn tràn đầy trở mong giờ phút này trong tiệm thuốc Theo cửa lớn sau lưng đứng lại, lão tổ của bộ tộc thủ phong chắp tay sau đít, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bốn phía. Tiệm thuốc này không lớn, thoạt nhìn còn rất tầm thường, bên trên lò lửa còn có một cái ấm sắt đang đun nước, từ từ tỏa ra khí nóng. Thứ đầu tiên lão nhìn thấy là một thanh niên mặc trưởng sam thô sơ đang nằm chỏng vó ở một bên. Biểu cảm thanh niên này thi thoảng thay đổi, lúc thì nhíu mày, lúc lại trầm tư, thi thoảng đắc ý, trong miệng còn thỉnh thoảng Dên ư ở một chút câu thơ Dối tung dối mù Bộ dạng gọi là giấm chó không kêu Như một thằng ngáo đá Đối với việc mình tới đây đối phương rõ ràng Không thèm liếc mắt nhìn tới một cái Lão tổ đảo ánh mắt qua Nhìn ra chỉ là kim đan nho nhỏ Vì vậy không nhìn thẳng Tiếp tục nhìn với phía người thứ hai Đang ở một bên ôm thanh trường kiếm Người này cũng là một thanh niên Bây giờ đang cười tủm tỉm nhìn mình Vị khách quan kia ngươi đừng nhìn ta Ta chỉ là hộ vệ thôi Ngươi muốn mua đồ thì vào trong Nói xong thanh niên liền hô về phía quầy hàng Linh Nhi có khách Linh Nhi đang tính toán sau quẩy Nghe vậy liền ngẩng đầu Quầy hàng quá lớn mà thân thể của nàng thì nhỏ nhắn xinh xắn Một mực cúi đầu bấm bản tính Giờ phút này lọ cái đầu ra Thoạt nhìn rất là đột ngột Sau khi chú ấy thấy lão tổ tới Ánh mắt Linh Nhi sáng lên Nhật tỉnh kêu một tiếng Vì khách quan này người muốn mua chi đó Trong toàn bộ khổ sinh sân mạch thì bạch đang ở nơi đây của chúng ta cũng có chút dành khí đặc biệt, một linh tệ một quả mua nhiều còn có thể chiết khấu. Lão tổ của bộ tộc thủ phong hơi nhíu chân mày lại, lạnh lùng nhìn qua thanh niên ôm kiếm một chút, lại nhìn về phía nhà đầu kia. Qua nhiều năm như vậy, lão đã không thấy mấy người có thể thong rong như vậy ngay trước mặt mình. Phản ứng của những người này có chút không giống với suy đoán của lão. Cũng may không phải tất cả mọi người đều là như thế. Cách đó không xa có một tên tiểu tu sĩ đang lạnh Jun nhìn về phía mình Theo lão nhìn thấy thì cái loại biểu hiện này Mới là bình thường này Ngay sau đó thì lão tổ chú ý tới là Trên thân hai người đang lau chùi trong tiệm thuốc Một người thì mập như heo Một người thì là lão giả Hai người rất là tất bật Cọ qua quẹt lại Nhất là cái tên mập kia Rõ ràng còn quay đầu hô một câu về phía mình Tránh qua một bên đi Chỗ đó còn ướt lắm Ngươi đừng có mà dẫm lung tung Ánh mắt của lão tổ lạnh lẽo Người dám nói chuyện như vậy với mình Thì phần lớn đều đã xanh cỏ đỏ lòng Bất quá lão cũng không có lập tức động thủ Vốn là con sâu cái kiến Tiện tay là có thể bóp nát Hồi nữa bóp nhiều một chút là được Sau đó lão quay đầu nhìn về phía lão đầu Đang ngồi phía xa trêu chọc một con anh vũ Lão nhân này chỉ là người phàm tục Cái bộ dạng như sắp chết đến đít rồi Sau khi lão tổ cẩn thận xác nhận Liền thu hồi ánh mắt Theo lão thấy thì mặc kệ những người này Có chỗ dựa gì Từ lúc đối mặt với chính mình, lại bày ra cái loại thái độ không để mình vào trong mắt như thế. Nhưng hiện tại những thứ này đều không trọng yếu. Lão chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Đan dược thì lão phu không mua. Mạng của các người, giá bao nhiêu, ta mua hết. Nói xong, khí tức ngửa bước quy hư trên người lão âm mầm bộc phát, nhấc chân phải đạp mạnh xuống đất. Trong cảm giác của lão thì dưới một đạp này, nơi đây sẽ lập tức bị san thành bình địa, tan thành mây khói. trong nháy mắt tiếp theo những người trước mắt này cũng sẽ hoàn toàn chuyển hóa từ sống thành chết biến thành những bộ xương khô nhất là cái thằng mập kia sẽ hóa thành cho bụi nhưng trong nháy mắt tiếp theo lão giả liền sửng sốt cúi đầu nhìn lên mặt đất một chút tiệm thuốc này không có bất kỳ phản ứng nào hết thảy như thường tiệm thật giống như là lão bộc phát ký tức cùng với một màn đạp chân kia giống như trâu đất xuống biển không thấy bất luận tung tích hay phản hồi gì duy chỉ có ấm nước trên lò lửa khẽ thoáng lắc lư rồi cạch một tiếng rơi trên mặt đất làm nước trong ấm đổ đẩy ra đất tên mập đang lau chổi nhất thời tức giận ngẩng đầu nhìn lão hầm hầm người cái lão gia hỏa này chỗ đó bố người vừa lao xong đấy nhá lão tổ ngạc nhiên thần sắc khẽ biến lập tức tản thần thức ra cẩn thận quan sát dưới chân lại đưa mắt nhìn ấm nước rơi xuống kia lão cảm thấy không được bình thường con người còn rút lại lão vô cùng xác định là ký thức mình bộc phát lúc trước không có vấn đề Đồng dạng cũng đã tản mắt lực lượng dưới chân Dựa theo đạo lý thì một đạp vừa nãy Không chỉ khiến tiệm thuốc này tan thành mây khói Mà thậm chí toàn bộ thổ thành Cũng phải hóa thành phế tích mới đúng Nhưng lúc này rõ ràng chỉ là mỗi cái ấm nước đổ xuống Đấy lòng lão tổ nổi lên một cảm giác bất an và cảnh giác Mà đúng lúc này Lão nhanh chóng quay đầu Nhìn qua xương phòng bên cạnh Chỗ đó đột nhiên có thân ảnh Ôm một bó củi lớn đi ra Đây rõ ràng là một nữ nhân, ăn mặc theo cái kiểu nha hoàn. Giờ phút này trên mặt tràn ngập tức giận, sát cờ mãnh liệt, cả người giống như một tòa núi lửa sắp bộc phát phun trào, tựa như giữa mình và ả tồn tại một mối thủ không đội trời chung. Người, cái miếng thịt giả nhăn nhau này. Lão nương chỉ vừa mới ra ngoài lấy chút củi, nước vừa mới đun xong, thế mà người lại làm đổ mất. Người có biết là không dùng tu vi độ để nấu nước thì nó khó thế nào không? nha hoàn này gào thép rồi âm mầm bộc phát tu vi, chấn động linh tảng đại viên mãn tiếp cận quy hư trên người, khiến tâm thần của lão tổ càng thêm ngưng trọng. Lão lập tức liền phản ứng kịp, biết được tại sao một đạp lúc trước của mình không có hiệu quả. Đồng thời lão cũng hiểu rõ những người này, vì sao lại phản ứng không giống như trong tưởng tượng của mình. Tất cả cũng là vì nữ tử trước mặt này. Nhưng mà đối phương rõ ràng là cường hãn như thế, nhưng lại ăn mặc thành bộ dạng của nha hoàn. Điều này khiến cho lão càng thêm ngạc nhiên Mặc dù rất nhiều cường giả đều có giở, sở thích giả hơi, nhưng mà cổ quái kiểu này thì hình như lão chưa từng gặp qua. Giờ phút này, lão thu hồi sự kiêu ngạo ban đầu, tận lực làm cho mình tâm bình khí hòa, phất tay cuống đấm nước lên, thả lại chỗ cũ, sau đó bình tĩnh mở miệng. Lão phù tới đây là vì thánh vật của tộc ta mất trộn, tới để lấy lại một cái công bằng. Nếu như đạo ý ở trong này, vậy thì chúng ta có thể nói chuyện một chút. lão nương mặc kệ thánh vật hay cẩu vật gì đó của ngươi cái đó không có liên quan tới lão nương người nhanh chóng đun nước xong cho ta nếu không ta ăn ngươi nha hoàn kia cười lạnh mở miệng làm lão tổ nhăn mày lại lão vốn định khách khí một chút nhưng đối phương rõ ràng lại vô lễ như vậy thật đúng là cho rằng mình sợ ả hay sao vì vậy lão tản thần thức ra sau khi tra xét rõ ràng thì phát hiện nơi đây hoàn toàn chính xác không có đại năng quy hư vì vậy ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn ra phía sau nhà tiểu tặc cút đây cho ta. trong lúc nói chuyện, lão tổ dấn lên một bước về phía trước, đi thẳng tới sau nhà. lão đã không có ý định lãng phí thời gian ở đây, nhón cái lao tới, đã đến trước cái rèm ở nhà sau, nơi thần thức cảm giác được hứa thành. lão giơ tay phải chộp xuống một chảo, tấm rèm sơ sài, tự nhiên nhón cái là hạ xuống. thân sắc của lão tổ biến đổi, lão cảm nhận được lúc tấm rèm này lay động, một cột đại lực cắn trả bỗng nhiên chuyển đến. không đợi lão có phản ứng đã bao phủ toàn thân. Tiếng nổ vang lên, lão tổ chấn động lùi lại mấy bước, lục phủ ngũ tạng cuộn, cuộn lên, lão chợt quay đầu nhìn Nha Hoàn, trong mắt tràn ngập sát cơ, ầm lãnh mở miệng, người muốn bảo vệ hắn xong. Nha Hoàn khinh khỉnh nhìn lão, bộ dạng bà mày không kiên nhẫn để mở miệng. Ngươi có thể giết thì cứ giết, tốt nhất là giết luôn cái tên ôm kiếm đứng ở cửa đằng kia, ta còn cảm ơn ngươi là khác. Nói xong thì cấm sắp trên lò lửa chuyển thành Âm thanh ô ô, nước đã sôi nha hoàn lập tức đi qua cầm lếm nước Rồi đi về phía lão đầu phảm tục Đang vuốt về con anh Vũ Sau khi tiếp cận, bước chân trở nên mềm nhẹ Điệu bộ đúng chuẩn nha hoàn Chứ không phải là chỉ dựa trên phong cách quần áo Một bàn này làm cho lão tổ lần nữa sững sờ Lão tận mắt nhìn thấy Người đạo hữu có Tu Vi tương tự cùng với mình Giờ phút này tựa như biến đổi thành người khác Thần sách và lệ khí đã hoàn toàn tiêu tán sạch Hiện ra vẻ vô cùng nhu thuận pha trả cho lão đầu phạm tục kia. Trang cảnh đó khiến cho nội tâm lão tổ bỗng lộp bộp một tiếng cảm giác vô cùng quỷ dị đồng thời lén lút lấy ra một khối ngọc bội ngưng thần dò xét lão đầu kia. Ngọc bội này là một món bảo vật trong bộ tộc của bọn họ có thể tinh chuẩn và đoán được hết thảy tu vi chuấn động từ ẩn thần trở xuống mà giờ khắc này ngọc bội phản hồi là hết thảy như thường. Lão tổ có chút khó hiểu nhưng mà lão theo bản năng Cảm giác cái tiệm thuốc này không được bình thường, vô cùng bất thường là đằng khác. Giờ phút này đáy lỏng do dự, lão lại nhìn về phía hai người đang lau chùi lại nhìn về phía thanh niên ôm kiếm. Còn có cả thanh niên đang lẩn ngầm như thằng ngáo đá. Sau cùng, lão quét mắt nhìn quầy hàng. Bọn họ hết thảy như thường mà. Việc này để cho lão cảm thấy vô cùng quái dị. Lão tổ do dự. mà đúng lúc này lão chợt thấy lão đầu phạm tục kia không còn trêu chọc anh vũ nữa mà bưng chắn trả lên hớp một ngụm lộ ra bên trong tay trái hình như có quấn một khối hạt trâu mà cẩn thận nhìn bên trong hạt trâu kia thình lình có một gương mặt hoảng sợ lão biết người này hắc đồng thượng nhân mặc dù tu vi của người này không cao nhưng hôm nay bị người ta cầm trong tay trình độ hoảng sợ của một màn này lập tức khiến da đầu của lão tổ run lên bước chân chậm rãi lui về phía sau Bỏ mẹ thằng Tây rồi Lão muốn rời khỏi nơi đây mất rồi Lão cảm thấy cái tiệm thuốc này quá đáng sợ Bởi vì lão nghĩ tới một khả năng khác Khi mà cái ngọc bội của mình không phản ứng Mặc dù khả năng này là cực kỳ xa vời Nhưng giờ phút này khi nhìn qua hệ Hết thảy sự việc ở bốn phía Lão cảm nhận được Chuyện không thể nào này Hình như cũng không phải là không thể Cái nghĩ đó khiến cho lão toát mồ hôi đít Thân thể không khống chế nổi mà khẽ run lên Tin thì điên cuồng tăng tốc Giờ phút này hết thảy biến hóa của lão Tương tự với những gì Mà lão nghĩ về biến hóa của những người Trong tiệm thuốc đối với mình lúc trước Cái loại cảm giác căng thẳng tột độ này Khiến trong lòng lão dâng lên Một sự hối hận trước đây chưa từng có Lão cảm thấy mình đã quá chủ quan Quá qua loa Không nên xúc động Sau đó liền chủ động tiến vào cái tiệm thuốc nhỏ này như vậy Nếu Nếu như ta suy đoán là sự thật Vậy cái này làm sao có thể gọi là tiệm thuốc nhỏ được Đây Cái đẻ con mợ nó là kiểu U địa ngục mới đúng Trong lúc lão tổ run rẩy Linh Nhi thở dài Người thật sự không mua đan dược sao Đan dược ở nơi này chúng ta tốt lắm đó Lão tổ trầm mọc móc Cái túi chữ vật ra đưa tới trên quầy trầm rộng mở miệng mua Linh Nhi vui vẻ thu hồi túi chữ vật Cầm một khỏa bạch đan đưa tới Lão tổ lặng lẽ tiếp nhận chậm rãi lui ra phía sau, đạp vào mặt đất những nơi mà lúc trước mình đã đi qua, tận khả năng không làm bẩn nó, càng theo bản năng quét mắt nhìn về phía lão đầu phàm tục đang uống trà. Giờ phút này, lão nhân kia khẽ ngẩn đầu cũng nhìn về phía lão. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.